các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không làm sao mà không được tống mạch cũng cười đường hoan ngượng ngùng liếc hắn một cái rồi ôm quần áo bẩn của hắn đi ra sân nhân lúc hầm cháo mà giặt sạch quần áo ngay bên ngoài truyền đến tiếng giặt quần áo tống mạch cảm giác được sự yên bình trước này chưa từng có trời chiều ngả về tây gió đêm thổi tới ngôi nhà gỗ nhỏ mắt mẻ khác thường tống mạch nằm một lát đã khôi phục được một chút sức lực đường hoan cẩn thận diêu hắn từ bên đầu giường Chuyên lọt rời lại gần, sau đó ngồi xuống bên người hắn, truyền miệng bón cho hắn ăn. Ta tự làm được. Tống mạch ngượng ngùng không muốn hàng bón. Tống đại ca lại khách khí với ta. Đường hoan làm sao có thể buông tha cơ hội thân mận như vậy. Múc một thìa cháo rau dài, đưa lại gần miệng thổi thổi, rồi chậm rãi nâng tay lên bón cho hắn. Mí mắt nâng lên, xấu hổ liếc hắn một cái. Tâm mắt giao nhau, rồi lại bối rối cúi xuống, chỉ nhìn chăm chằm cái thìa, không để cháo rơi ra ngoài. Trái tim Tống mạch nhẹ loạn, hé miệng uống Ăn ngon không? Đường Hoan tức thầm hỏi ừ Tống Mạnh đò mặt gợt đầu Sau khi mẫu thân qua đời Đã lâu lắm rồi, hắn chưa ăn đồ ăn do nữ nhân làm Đường Hoan ngượng ngùng cười Tống đại ca cố ý khen ta phải không? Từ khi vào am ngọc tuyền Ta vẫn chưa bao giờ làm cơm Lâu lắm rồi mới có làm một lần Sao có thể ngon được? Rồi vì muốn xác định thật giả Nàng lại đưa một thìa vào trong miệng Tống mạch sữa giờ nhìn nàng chăm chầm Cái thìa vừa rút cho hắn Hiện giờ đang ở trong miệng nàng Đột nhiên hắn cảm thấy khát Hắn khẩn trương nhìn về phía trước Đôi môi đỏ hồng cô nàng rất mê người Đường hoan làm bộ như không hề phát hiện Hắn đang nhìn trộm nàng lầm bẩm. Cũng được Cũng không tính là quá khó ăn Tống đại ca nhẫn nhìn một vài ngày Đến khi ta nấu nhiều rồi Tay nghề sẽ sớm tốt lên thôi Đúng rồi Nghe nói ăn nấm rất mổ Ngày mai lúc đốn củi Ta sẽ để ý một chút Nếu hái được Tối mai sẽ nấu canh nấm cho anh ăn Tống mai quay đầu nhìn nàng Đúng lúc ấy nàng lại xúc một thìa cháo cho hắn Hắn đành phải nuốt xuống trước rồi mới nói Nàng đã vất vả hai ngày rồi Chờ ta bình phục Ta sẽ giúp nàng Đúng rồi nàng nói nàng đã ký tử khí với am ngọc tuyền Nghĩa là không thể tùy tiện hoàn tục phải không Cần tiền sao Ta có một ít tiền tiết kiệm Nàng cứ cầm đi Nếu không đủ dùng cứ nói với ta Ta sẽ cố gắng kiếm tiền Nàng không cần quá gấp gáp đâu Chuyện hoàn tục Để khi trở về ta sẽ nói với sư phụ Trước kia ta chỉ trộm nghĩ như vậy thôi Chưa từng hỏi xin người Đường hoan cúi đầu Cho dù có đòi tiền Ta cũng sẽ tiết kiệm tiền dần dần Sao có thể dùng tiền cố huynh được Chúng ta, chúng ta Bây giờ vẫn chưa phải Càng nói, giọng nàng càng nhỏ Nhỏ đến khi không nói được gì nữa Không cần nàng nói, Tống mày cũng hiểu được ý nàng. Hắn có chút ảo não, lập tức cho nàng tiền, đúng là có chút đường đột. Muốn giải thích hai câu, thấy nàng miềm mại quy gối bên người hắn, xấu hổ đến nỗi đầu sắp cúi sắp vào trong lòng, lộ ra khuôn mặt hồng nhuận cùng thân cổ thon dài tinh tế, ngực hắn nóng lên, không kìm lòng được cầm lấy bàn tay để không cô nàng, lắp bắp: "Mình tuổi ta ta muốn lấy, lấy nàng, nàng cũng nói, nàng đã coi ta, coi ta là nam nhân của nàng." Vậy Ta sẽ đem hết tiền của mình, giao cho nàng. Nàng có nguyện ý không? Đường hoan thử rụt tay lại, nhưng mà tay bị hắn nắm quá chặt. Trong lòng nàng thầm vui vẻ, ngoài mặt thì vẫn biết rõ còn cố hỏi. Nguyện ý cái gì? Tống Mạch xê ngốc nhìn chằm chằm xưa mặt nàng. Làm bàn tay đều là mồ hôi, hắn nhanh chóng buông tay ra. Nguyện ý, nàng nguyện ý gả cho ta không? Đường hoan xấu hồ quay đầu nhìn về phía tay. Tống đại ca, chúng ta, chúng ta như vậy... Có phải gọi là tự định trung thân hay không? Tuy không trả lời vấn đề của hắn Nhưng ý tứ đã rõ ràng Tống mạnh lại hiểu sai ý Lúng cuống Nàng đứng tức giận Là ta nói sai rồi Minh tuệ Nhà nàng ở nơi nào Ta đi mời bà mối đến cầu hôn với nhị lão Đường hoàn sửa sướp một lát Mình ý thức được hắn đang dỗ mình Nàng không nhịn được cười thành tiếng Quát khẽ hắn Ai cho huynh cầu hôn cô mẫu ta đã mất sớm Ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt hắn Nói Tống đại ca, ta nguyện ý gả cho Huynh, không cần bà mối, chỉ cần Huynh khẳng định mua lấy ta, từ hôm nay trở đi, ta chính là thê tử củ Huynh. Tống mày không thể tin nhìn nàng chầm chầm, khóe miệng cũng không tự giác cong lên. Ngốc ơi là ngốc, nhưng mà nhìn như vậy cũng thật thích. Đường hoan liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục bón cháo cho hắn. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, từng cảm ngọt ngào như mật, không thể nào diễn tả hết. Ăn xong hết, trời cũng đã tối. Đường Hoan giúp tống mạch nằm xuống, nép chân cẩn thận cho hắn, lại lo lắng dặn dò. Tống này ca. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện